trong ở thành mặt của ta khí đi. Dịch thần. trùng thu thường lui tới nhất rất nhiều thời tĩnh t khí Dịch Nhẫn khả nhiều không khả như là ban căn bản năng yên đêm xâm lâm điểm, của độc đi. dối lui r dã vậy.、Trong、khoảng thời gian ngắn trong mắt hắn hiện ra kiên kỵ so với vừa rồi đối mặt rất nhiều vân nhẫn cổ n ộ hạ nham nhẫn vây công lớn hơn rất nhiều lần người nào ra đi dịch thần bỏ vào tiếng nói ngươi nhưng là để cho ta một hồi đợi lâu à dịch thần một đạo nhân ảnh từ phía trước trong rừng cây đi tới người xuyên theo hồng vân áo che gió màu đen đầu đội hệ chung gió đấu lạp quen thuộc như thế như vậy tao bao phục sức để dịch thần đồng tử t r ậ n co rút lại đến mức tận cùng trong lòng không tự chủ được toát ra một cái ý niệm trong đầu ả cà sủ kỳ âm thanh quen thuộc đó để dịch thần sắc mặt nặng hơn họ rồ x ĩ ma sao hắn đã gia nhập ả cà sủ kỳ nư a a thực sự là p h i ề n phước ta tình nguyện danh đối với hạt tử cả cụ r ụ cố nản đám người ta đều không muốn đối mặt ỏ rồ si maz lục đạo vẹn loại này nhận thuật quỷ dị tên quỷ dị nhẫn thuật quỷ dị phương pháp chiến đấu thường thường có thể lấy yếu thắng mạnh coi như thực lực so với đối phương phải cường đại hơn nhưng nếu như không thể phá giải đối phương thuật lời nói rất dễ dàng bị đối phương giải quyết hết ỏ rồ si maz tuy là không phải nhẫn giới nhất đỉnh phong người nhưng tuyệt đối là quỷ dị nhất khó giết nhất người chết một trong họ r ồ xì maz bạ kỳ đám người sắc mặt l à biến từng cái sai nhẫn sắc mặt đều viết đầy trầm trọng vẻ bọn họ đều không nghĩ đến sẽ ở trong rừng rậm đụng tới cổ nổ hạ s cấp phản nhận họ r ồ xì maz họ r ồ xì maz ngươi đã là cổ nổ hạ phản nhẫn chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta sai nhẫn là địch bạ kỳ nói rằng ta đối với các ngươi sai nhẫn không có hứng thú ta tới cái này bên trong mục đích chỉ là vì ngươi dịch thần họ rổ xì maz phóng phật độc xà thổ tín một dạng xạ cộng thiểm một cái miệng đến sừng dùng một loại phóng phật độc xà đối đại ánh mắt của con mồi nhìn dịch thần lẽ nào người này dịch thần đáy lòng chìm đến gáy cốc hắn biết họ rổ xì maz sẽ không bỏ qua cho hắn ánh mắt như thế hoàn toàn chính là đối đại họ rổ xì maz đối đại trong lòng lý tưởng vật chứa thời điểm mới có thể lộ ra ngoài các ngươi rời khỏi nơi này trước dịch thần phất phất tay tại sao có thể hắn là họ rổ xì maz ngươi nhất định mặt người đối với hắn quá nguy hiểm diệp thương trước tiên phản đối cái này tầng thứ chiến đấu các ngươi nhúng tay mới thật sự là nguy hiểm hãy nghe ta nói biến hóa lập tức ly khai thổ c h i quốc một lần này nhiệm vụ đã hoàn thành dịch t h ầ n nói rằng nhưng là nghe dịch thần đại nhân nói đi làm chúng ta lưu lại nơi này bên trong nói dịch thần đại nhân muốn thoát thân ngược lại càng thêm chắc chở bạ kỳ cũng là tỉnh táo nói chỉ là trong mắt của hắn viết đầy không cam lòng cứ như vậy ly khai xem cùng với chính mình tôn kính bởi vì nhóm người mình đi đoạn hậu hán tâm lý có thể dễ chịu mới là lạ bà k ỳ diệp thương quắt lên diệp thương nhanh lên một chút trở về ta không muốn nói lần thứ hai dịch thân lạnh giọng nói rằng chỉ là trong mắt lại lóe lên một k i a ân cần tuyệt đối không cho phép chết ở chỗ này diệp thương cắn răng một cái xoay người nhanh chóng ly khai song quyền nắm chặt cùng một chỗ trong mắt viết đầy kiên định ta nhất định phải trở nên mạnh hơn tuyệt đối không cho người đàn ông này lại vì nhóm người mình chạy chối chết đi một mình đi đoạn hậu bạ kỳ mấy người cũng nhanh chóng ly khai có n g ư ờ i cái này một phần bữa tiệc lớn ở những thứ này không quan trọng điểm tâm muốn cùng không muốn đều không phân biệt hiện tại những thứ này điểm tâm đều đã đi ngươi đã chuẩn bị xong trở thành vật chứa rồi sao dịch thần nó rổ xì mà đối với những người này ly khai căn bản không lưu ý hiện tại hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở dịch thần trên người hắn đã không kịp chờ đợi muốn có được dịch thần thân thể làm dung khí của mình đây là hắn gặp được sở hữu thần bí nhất cũng là hắn muốn nhất phá giải bí mật năng lực người hắn phi thường càng mong đợi thân thủ sẽ mở dịch thần thần bí kia lực lượng cái khăn che mặt cái kia phút chốc l à như thế nào cảm giác bất thi chuyển sinh dịch thần g ầ n từng chữ một ỏ rồ xị m à nụ cười trên mặt không thay đổi nhưng mắt rắn cũng là hơi rút nhỏ một vòng không nghĩ tới ngươi c ư nhiên từ một câu nói của ta trong đã biết nhiều đồ như vậy đối với ngươi tất cả ta thật là càng ngày càng hiếu kỳ ta nghĩ ngươi ký ức thân thể của ngươi ngươi có thể lực sẽ vì ta giải đáp đây hết thảy thương dịch thần đột nhiên nhảy dựng lên mà hắn vừa rồi đứng địa phương đã từ dưới đất đâm ra một nhánh cỏ giới kiếm cỏ giới kiếm không chi thái đao họ rổ x ì mát n g t tay đại địa lập tức vỡ vụng ra một đạo thon dài cỏ giới kiếm tướng đại địa chém đ ú n ra một kiếm tự hạ mà thượng thiêu giết đi qua thương đối mặt cỏ g i i kiếm đâm giết dịch thần tay phải rút ra kiếm quang rót vào lôi độn t r ả cờ dạ đón đỡ ở tay trái cầm trong tay cặt thủ pháo nhắm ngay họ rổ xì m a r một kích lôi đ ỉ n h đạn pháo đập tới họ rổ xì m a r về phía trước chạy như điên nhưng thân thể cũng là bất quy tắc vằn mẹo dịch thần lấy hoàn toàn không cách nào dự liệu đến đường đạn tới xạ kích họ rổ xì m a r nhưng họ r ổ x ĩ m à lại lấy dịch thần hoàn toàn không cách nào dự nghĩ tới thân thể biến hóa tiến hành né tránh t ừ đổi lại c á c thủ pháo tới nay đem hình cung đường đạn cái này một loại thương thể thuật phát huy đến cực hạn hậu nhân người vô cùng kiên kỵ cho dù là đệ tam hổ cả cũng không ngoại lệ nhưng lần này cũng là gặp phải đối thủ ngươi cái này một loại năng lực thay đổi còn lại cùng ta một cái tầng thứ đối thủ đều sẽ vô cùng kiên kỵ nhưng đối với ta mà nói cũng không tính là gì họ rổ x ì mà thân thể hoàn toàn lấy trái với vật lý học phương thức tiến hành vặn vẹo biến hóa cộng thêm như rắn di động phương thức dịch thần phát x ạ ra ngoài c ặ t đạn pháo căn bản không có một viên b ắ n trúng đại xả hoàn ngươi biết không dịch thần từ ta lần đầu tiên gặp ngươi bắt đầu ta vẫn tại quan sát ngươi ta muốn thấy xem ngươi cực hạn ở nơi nào kết quả ngươi chẳng những lần lượt đạt tới ta đối với ngươi ước định thậm chí còn vượt qua ta đối với ngươi đánh giá cực hạn hiện tại ta đã nhịn không được muốn đem chờ mong đã lâu quả thực hái cho tới nay họ rổ xỉ mà d cũng không có ra tay toàn lực dù sao lấy trước dịch thần đối lập nhau hắn mà nói còn quá yếu nhưng cái này phút chốc gõ rổ xỉ mà d cũng là toàn lực ứng phó thổ độn thổ lưu đổi ra khỏi thuật dịch thần mặt đất dưới chân nhất thời trở nên cùng lao đầm m ở dạng đồng thời chung quanh hắn đại địa bắn ra từng cái bùn đất hình thành trường tiên đưa hắn thân thể trói đứng lên Ở dịch thần bị phong tỏa đứng lên thời điểm cỏ g ơ i kiếm đã chém tới âm phong ấn giải khai ở mới vừa một lần nữa phong ấn âm phong ấn lần nữa bị dịch thần giải khai đối mặt quỷ dị như vậy khó lường định nhân dịch thần căn bản không dám có chút bảo lưu tích xúc thật lâu chả cờ dạo một ngụm khí bạo phát ra ngoài dịch thần chỉ cảm thấy lực lượng của chính mình cường đại trước đó cưa từng có bàng bạc chả cờ dạo một hơi thở tránh ra đội thổ ràng buộc cầu thả cầu vừa tốt